Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ nghe thấy tiếng thở dài như là tiếng nối tiếc của triệu đến đạo trưởng. Ngày đó vì muốn dẫn thần tiến nhập mắt trận, Lão đã nói dối mấy vị tông sư rằng, Khi tất cả qua đi là có thể trở về. Nhưng thực chất một khi đã tiến vào tâm trận, Thì cả đời này sẽ cố tịch ngàn năm. Thảo mệnh không thuộc dương gian, Sống kiếp vĩnh sinh bất diệt. Saday Đình Lâm cùng với Bạch Dao đi rồi lại đến lượt Trưng Phong cũng trở lại dưng giới. Nghĩ tới đây lão làm sao không khỏi phiền muộn, chỉ có đều dưng giới ngoài kia còn trong cơn sóng dữ. Lão thân là tông sư một phái, đâu thể vì cảm xúc nhất thời của bản thân mà quên đi đại cục. Thần âm gián độ của lão vang vọng. Kẻo thời đó là một cỗ lực lượng thần bí lao thẳng linh khoảng không tưởng như là bao la phủ tận của hư không liệt phùng này. Phía bên ngoài, sau khi Tiêu Tú quy nương cùng Tiêu Chu Tiêu ngập rời đi hơn nửa ngày, trong chính điện chỉ còn lại Trần Toàn Thượng sư ngồi xếp bằng đối mặt với tiên linh thạch. Ngày lúc lão đăng nhập định tu luyện thì phía bên trên linh thạch phát sinh dị động. Hoài Tâm đắc đệ tử non dại của Đinh Long bấy lâu vẫn túc trực lo liệu cơm nước cho Trần Toàn Thượng sư đứng một bên nhìn thấy tất cả, nó liền kinh hô kéo tay của Trần Toàn đem lão gọi tỉnh, miệng lắp bắp: "Tiên linh thật nứt rồi, nứt rồi." Tiếng hô hoán sợ hãi của Hoài Tâm kéo Trần Toàn từ trong cõi vi mạn tiền đình trở về. Lão vừa mở mắt thì đã bị lục quang của tiên linh thạch làm cho chói lóa, mễn cứng hồi lâu mới có thể quan sát biến hóa của linh thạch phía sau vẫn lục quang đang không ngừng bảnh chướng. Linh Tặc Xai Khai chần đồ mở cửa, tốt lắm, tiểu tử mừng ngươi đã trở về. Trần Đoàn thường sư ngửa cổ cười dài, cái đó theo sắp xếp của Trần Pháp từ trước, có mấy vị tông sư các phái trước khi rời đi. Trần Đoàn đem linh phù mà Tiêu Tiễn Đào Trường giao lại trước khi tiến nhập trận pháp của Tiên Linh Thành, đặn vào chỗ khuyết thiếu của vòng tròn trận pháp, bất trận vừng lục quang nhìn là bị thứ sĩ đó khuyết sâu một lỗ lớn. Từ phía trong âm dương nghị khí thổi thúc ra ngoài kéo theo một thân ảnh đang mê man ném mạnh xuống nền chính điện. Sự tình biến ảo thoáng qua rồi vụt mất. Trần Toàn thường sư ngây ngốc nhìn Trưng Phong nằm bất tỉnh trên đất. Lát sau mới khôi phục tâm tình, dùng sức lây lắc hắn vừa lây vừa hỏi. Triều Tiến cũng đinh đồng tiểu tử vào bạch sao lông đâu, không lẽ em... Lời của lão vừa dứt thì hai mắt của Trưng Phong lên mở. Sắc đỏ nơi nhãn cầu khiến Trừng Toàn Thượng Sư phải giật mình. Lão nhanh chóng nhảy lui về phía sau vài bước, vừa vặn né được vệt kiếm khí quét ngang. "Tiểu Tứ, ngươi điên rồi sao?" Trừng Phong hai mắt đỏ au liếc nhìn đầy ẩn ý về phía Trần Toàn Thượng Sư, không nói không rằng đã một lần nữa bắt kiếm quyết lao lên. Một màn mưa kiếm chớp đầy Phật lực ập xuống, khiến cho băng tâm phất trần trong tay của Trần Toàn Thượng Sư rung động. Đối Phật Trần bay múa tỏa ra kết giới linh lực thủy hành vững chãi nâng đỡ kiếm quang. Một lực phần chấn bùng nổ thổi tan vầng lục quang vây quanh tiên linh thạch khiến nó tan mát. Trừng phong thu lại chu tà kiếm, tay phải bắt như lại ấn, tay trái kẹp hoa phù lao lên, dốc sức đẩy ra một ấn mạnh mẽ. Phía bên kia Trần Toàn Thượng Sư vốn bị trạng thái điên cuồng của Trừng Phong làm cho giật mình, hiện tại lại thấy hắn hùng mạnh lao tới. Trong lòng thầm mắng tín đồ tôn khi sư diệt tổ, tay phải cùng bắt đạo ấn đầy ra ngăn cản thể công, thì phù trong tay trái lãnh động ốp tới hòa phù đang hừng hực lao tới. Hai thanh âm trầm đục vang lên, một thánh thoát liền tiếp vắng ra, hai cỗ lực lượng thu ấn pháp của cả hai người quyện vào nhau, triệt tiêu trong chốc lát rồi tách ra. Hai làn linh phù lãnh động trên không trung hồi lâu cũng cản dần linh lực lật lừ rơi xuống đất. Trần Toàn thưởng sư tròn mắt kinh ngạc trước thực lực hiện tại của Trương Phong, bởi vừa nãy lão đã đánh giá tám thành tu vi, nhưng chỉ ngăng sức với tin tiểu tử biến thái trước mặt. Người thâm thấu hóa cảnh linh giới, còn nữa Phật quang kia là sao, người đã xong tu âm dương, đạo giật thêm Phật chẳng lẽ là tam tu. Đối diện lão Trương Phong đứng đó cười lên, màu mắt cũng bắt dần chuyển sang sắc lam. Khi tức quấn quanh người hắn thu liễm vào thề nổi, hai tay chắp lại khom người cúi đầu bái lấy chân toàn đoạn nói. Sự tổ chớ trách, vừa nãy ta cao hứng muốn thử sức một phen, cậu mày Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net